giật thiên kiến miêu nị quyển năm chương 32 tuyết đầu mùa đ các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz ạ, biết Trần Trường Sinh hôm nay muốn giết người. Mọi người quan sát rất nhiều địa phương trong kinh đô. Bắc Bình Mã Ty Hồ đồng tự nhiên là trọng yếu nhất. Ngay cả hoàng cung cũng không bỏ qua. Xong không có ai có thể nghĩ đến Hắn đi ra khỏi ly cung Không có đi Bắc minh mã tuy hồ đồng Không có đi hoàng cung Mà là đi ngụy phủ Điều này làm cho rất nhiều người có chút ướng phó không kịp Sau đó sinh ra nghi ngờ giống chú thông Ngụy phủ là phủ gì? Tại sao trần trường sinh đi nơi này trước? Chẳng lẽ trong suy nghĩ của hắn Tầm quan trọng của nơi này còn xếp hạng trên hoàng cung cùng chua ngục ư Ngay sau đó Có ít người nghĩ tới Lễ bộ Thị Lan đương triều họ ngụy Thế tử mới vừa bị hắn bỏ họ tiết Là đại tiểu thư của tiết phủ Chẳng lẽ là vì nguyên nhân này ư Trần Trường sinh đi ngụy phủ làm gì Giúp tiết phủ hả giận ư hay muốn khuyên Nguyễn Thị Lan cùng thê tử quay về. Thời khắc Nguyễn Thị Lan vừa nhận ra Trần Trường Sinh đã bắt đầu khẩn trương suy tư ý của đối phương, cũng đưa ra kết luận tương tự. Trần Trường Sinh nhất định là tới vốt tiết phủ trúc giận, hoặc là hắn tới khuyên mình cùng tiết chi hoa quay lại với nhau. Nơi này chữ khuyên đương nhiên là chữ F. Ngụy Thị Lan có chút tức giận Nhưng không dám biểu hiện ra Nếu như hắn thật sự đón vợ của về Ngụy Phụ dĩ nhiên sẽ mất chút ít mặt mũi Hắn nhất định phải chịu không ít ủi khuất Nhưng Còn có thể làm sao Trần Trường Sinh là giáo hoàng tương lai Quyền lực đề vị hơn hắn quá nhiều Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng Sau khi Trần Trường Sinh nói lên yêu cầu Hắn nên khẩn trương tức giận rồi biến thành kiếp động như thế nào Miễn cữ nhưng vẫn không mất phong phạm tiếp nhận yêu cầu của đối phương Đúng lúc này Trần Trường Sinh nói ra ý của mình Ánh mắt sáng ngời Thái độ đoan chánh Thanh âm thành khẩn ta tới giết người Bông tuyết bồng bền Rơi vào trong đình viện, trong thiên địa hoàn toàn tỉnh mịt Ngụy Thị Lan đứng trong tuyết, sắc mặt, tái nhợt, khẽ há mồm Thời gian rất lâu cũng không nói nên lời Thì ra, không phải tới gây chuyện, cũng không phải tới bức hôn Mà là tới giết người Hắn là lễ bộ Thị Lan Ở trong mắt người bình thường Tựa như một ngọn núi cao không thể với tới Nhưng thanh niên lúc này đứng ở trước mặt hắn. Đối với hắn mà nói mới là nối cao chân chính. Giáo hoàng tương lai muốn giết ngươi, ai sẽ nguyện ý cố ngươi đây? Trừ tử vong, ngươi không thể nào có kết cục khác. người hẳn là khẩn trương tức giận sau đó biến thành kiếp động, miễn cưỡng nhưng vẫn không mất phong phạm tiếp nhận yêu cầu của đối phương. Chết đi! Không có ai muốn chết Mặc dù ta làm chuyện sai trái Nhưng cũng không đến mức phải chết Ngụy Thị Lan quan sát ánh mắt Trần Trường Sinh ánh mắt trở nên cực kỳ u ám Hô hấp trở nên cực kỳ dồn dập Đúng vậy Vô luận chung luật hay là giáo điển Cũng không nói Bỏ vợ sẽ bị xử tử Đổi lại trước kia chắc chắn ta sẽ không giết ngươi nhưng hiện tại ý nghĩ của ta có chút bất đồng nói sai thì có thể sửa nhưng làm sai nhất định phải trả giá cũng để người ta nhìn thấy sự vong ân phụ nghĩa của ngươi hơn nữa ta muốn nói cho thế nhân cùng giáo độ ngươi làm như vậy là sai Trần Trường Sinh cuối cùng nói mà trừng phạt sự sai trái chính là ca tụng sự tốt đẹp. Lúc nói những lời này ánh mắt của hắn rớt sáng, giọng nói vô cùng thật tình. Hắn không nói dối, không phải cố ý đùa cập đối phương, không phải muốn trước khi giết còn sỉ nhục đối phương, mà là thật sự nghĩ như vậy. Hắn tới Ngụy Phủ vết người, là hy vọng ở trong thế giới sau này, chuyện như vậy có thể giảm bớt một ít. Ngụy Thị Lan gương mặt tái nhật hiện ra hai vệt đỏ ẩm vô cùng không bình thường, thân thể bắt đầu run rảy lên. Hắn không biết nên nói điều gì. Trong suy nghĩ của người bình thường như hắn, hiện tại Trần Trường sinh chính là người điên. Ai sẽ vì chuyện bỏ vợ mà phải trả giá bằng tính mạng? Cho dù có chút phong ân phụ nghĩa, bạc tình quả hạnh, lan tâm như sắc. Nhưng tại sao phải chết? Nhà vợ của hắn, còn có thê tự bị hắn bỏ rơi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, quả thật sẽ bị triều đình làm cho cực khổ đến chết. Nhưng... Chuyện này liên quan gì tới hắn Nếu như đây là cái cớ để giết người thì còn được Nhưng không phải Đây chính là lý do để Trần Trường sinh giết người Ánh mắt của hắn càng sáng ngời Giọng nói càng thật tình Trong suy nghĩ của người bình thường Lại càng điên cuồng Ngụy Thị Lan nhìn tường viện trong tuyết Muốn tìm được cơ hội sống sót Phát hiện chẳng qua là phí công Cảm thấy tuyệt vọng Thốn khổ khóc ra thành tiếng Tuyết rơi trên giấy Phát ra thanh âm rất nhỏ Rất giòn Tự như món đồ xinh đẹp nào đó bị xé bỏ Phát ra tiếng rên rỉ Đó là một tấm giấy trắng như tuyết Phía trên có mấy lỗ thủng Nhìn dị thường kinh khủng Một giọng nói từ trong một cái hát động Truyền ra đều nói ta là người điên Ta thấy ngươi còn điên hơn cả ta. Rất nhiều người đều biết họa giáp tiếu trương tâm tính dữ dằn tinh thần có chút vấn đề. Nhưng đầu đông năm nay, khi hắn đứng trong tuyết thấy Trần Trường Sinh mở to đôi mắt sáng ngời, dùng giọng nói chân thành để miêu tả sát ý của mình đối với Nguyễn Thị Lan, sinh ra một loại cảm giác cực kỳ quá dị. Hắn cảm thấy Trần Trường Sinh mới là người điên, một người điên nghiêm trang. Điều này làm cho hắn rất giật mình. Trần Trường Sinh nhìn thấy Tiếu Trương phía sau cây cũng rất giật mình. Cả Kinh Đô, không có bất kỳ ai biết hắn sẽ đến ngụy phủ. Tin tưởng lúc này rất nhiều người đang chạy tới bên này. Vì sao Tiếu Trương có thể chờ mình ở chỗ này? Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Hắn vẽ mặt kinh ngạc hỏi. Đồng thời, thanh đoạn kiếm phong hàng chí cực. Không bụi cũng không sương. Đã đâm rách ốm tay áo cùng với vẻ kinh ngạc của ba người. Đi tới trước cổ họng ngụy Thị Lan. Tiếu trương trên mặt che giấy trắng. Tự nhiên không lộ vẽ gì. Nhưng tất cả mọi người thấy tấm giấy trắng này Phản phất cũng thấy được vẻ khinh thường Phần khinh thường này tự nhiên là nhằm vào kiếm của Trần Trường Sinh Giống như cười quá dị không tiếng động tràn đầy ý vị đùa cực Ngươi lại dám giết người ngay trước mặt ta ư Thiết thương phá tuyết bay lên trong tay mà động Phá màn tuyết lạnh lẽo như muốn khai thiên địa Chỉ cần động niệm, mỗi thiết thương cực kỳ phong hàng, sẽ cùng kiếm của Trần Trường Sinh gặp gỡ. Trần Trường Sinh thiên phú cao đến cỡ nào? Cho dù ở quốc giáo học viện thắng lâm lão công công, hôm nay kiếm cùng thương chính diện gặp nhau. Làm sao có thể là đối thủ của Tiếu Trương? Sau một khắc, thiết thương của Tiếu Trương sẽ đâm phá kiếm của Trần Trường Sinh. Hắn sẽ đứng ở trước người ngụy Thị Lan. Trận ám sát trong ngày tuyết đầu mùa ở Kinh Đô sẽ tan biến. Cho dù đến thời khắc này, thoạt nhìn tự như cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà cuối cùng sẽ có ngoài ý muốn. Giống như hôm nay, giấy trắng trên mặt tiếu trương hoa hoa tác hưởng, vẻ đùa cập cùng khinh thường đã biến mất mất tiếc. Cười quá dị không tiếng động biến thành quái khiếu thực sự, vang dội cả tòa ngụy phụ, Xé rách tuyết không. Đường đi của thiết thương xảy ra biến hóa rất nhỏ. Không thể đâm trúng thanh kiếm kia. Hàng kiếm phá không mà đi, Mang theo một đạo máu tươi. Máu tươi bắn vào trong tuyết bay, Hóa thành một hình ảnh xinh đẹp. Một vật phá không bay lên, ô ô loạn chuyển. Xoay tròn túc độ cao Sau đó rơi xuống tón lên vài mảnh tuyết Đó là đầu ngụy thị lan Không thể nhắm mắt Tiếu trương bỗng nhiên ngẫm đầu Nhìn phía trước Sắc mặt biến lạnh như thấy vực sâu Ở cửa ngụy phủ Xuất hiện một người áo xanh Người này hai hàng lông mày cục xuống Hết sức sâu khổ Trông cực kỳ keo kiệt Trong ngực ôm một thanh đao chưa ra khỏi vỏ Các bạn đang nghe truyện tại truyền